Kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ? Chương 10 Anh Đào, anh về để thực hiện lời hứa 6 năm trước Làm vợ anh nhé Thư Vĩ nói ra câu đó Khi tôi đang ngẩn ngơ dạo trong vườn ngắm hoa đào nở Cô nói quá đường đột và bất ngờ Tôi nhìn anh chân chối, không thốt được một lời Mặt trời lặn Cao bầu trời nhuộm màu đỏ tía, hoa đào hòa chung sắc trời, hóa thành cảnh nên thơ. Khi nhìn Trình Thiếu Vĩ, tôi bắt gặp trong mắt anh một sự chờ đợi. dường như chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ lập tức thưa với mẹ tôi. Nhưng anh vẫn còn chưa biết mấy năm qua tôi thành ra thế nào. Ba mẹ anh dọn đi xa, hẳn không biết chuyện. Những người xung quanh cũng ít nhiều nhắc đến công việc của tôi. Có lẽ họ xuất so thương cho số kiếp của tôi, long đong cả mấy năm trời, cuối cùng lại bị xuống bỏ. Tôi thấy tim mình thắt lại với cảm giác lừa dối một người tụng tin hết mực. Nhớ là 6 năm trước, tôi nhất định sẽ vui sướng, e thẹn mà nhận lời, không chút do dự. Nhưng tôi, của 6 năm sau, đã không thể biểu lộ những cảm xúc như thế tôi chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt vô u uất vừa hoảng sợ vừa vội vã quay người bước đi tôi giờ đã là bông hoa đào giữa cánh đã không còn sừng về anh nữa rồi Cũng chi giờ đây trong tim tôi là hình bóng người con trai khác người tôi yêu người tôi vô cùng oán hận nhưng vẫn không thể ngừng yêu nghe tiếng thiếu vi gọi tên tôi phía sau lưng tôi càng hoảng hốt càng chạy nhanh hơn Tôi nghĩ có lẽ rồi Thiếu vi cũng sẽ biết Có lẽ anh sẽ không tìm đến tôi nữa Có lẽ tình cảm anh dành cho tôi những năm qua cũng đã nhạt rồi Chỉ là anh có trách nhiệm với lời mình đã hứa Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức chóng cả mặt, quay cuồng đầu óc, mới thiếp đi Tôi nhớ trong giấc mơ của mình có bao nhiêu là nước mắt Từ đó tôi cố gắng lần tránh Thiếu Vĩ càng nhiều càng tốt Tôi nghe ngóng, cứ hễ khi nào anh tới tìm là tôi bảo mẹ nói tôi không có nhà hoặc là trốn biệt trong phòng, nhất định chịu gặp anh Thế Nhưng theo Vĩ lại càng năng đến nhà tôi hơn Để Lúc ấy, tôi nhốt mình trong phòng, ngồi cửa sổ nên lén nhìn ra vườn Ở nơi đó, cạnh cốc cây đào, vẫn có một người đang chờ đợi Để qua ngày, tôi cứ khóc, cứ héo hon đi lỗi dần đầu trong tim Đến một hôm khi tôi đang ngồi ngây người ngắm nhìn trong gương tìm lại bộng dáng của người xưa cũ thì mẹ bước vào phó phòng chiếu khuôn mặt hàn địa nhăn là vẻ đau khổ bất lực điều đào đào con gặp Vị đi mẹ thấy nó buồn lắm người nào cũng đợi con hình như chưa gặp con nó nhất định không chịu bỏ mẹ biết dối nó, không muốn làm khổ nó, nhưng đã vậy con hãy làm mọi chuyện cho rõ ràng, đừng để nó no hoài trong nỗi thế kia, tội nghiệp lắm. Tôi im lặng, tôi lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng, quan tâm đến cả ánh mắt đau khổ vì chờ đợi anh. Con biết rồi. Tôi nhìn mẹ mỉm cười, nhờ mẹ nói anh ấy đợi con một chút, con sẽ ra ngay mẹ tôi ánh mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa vội vã bước ra khỏi vòng tôi cầm lấy cây luộc chạy lại tóc tết nó lệch sang một bên mái tóc đen tuyền dài óng mượt dù là để xõa buộc vào hay tết đều rất đẹp tôi muốn đề xóa nhưng chính thiếu vĩ lại rất thích tôi tết tóc những ngày xưa có một thời anh bảo tôi hãy giữ để kiểu tóc tết để anh được thỏa sức ngắm nhìn còn lạc đình phong anh bảo tôi làm tóc nào cũng được miễn là tôi thích anh yêu tôi vì tôi là chính tôi không cần cầu kỳ không cần vì người khác mà thay đổi tôi thở dài đúng là lời nói gió bay Để dậy tôi bước ra khỏi phòng tiến gần đến chỗ cây đào trình thú vĩ thấy tôi vội vã đôi bước tới giữ chặt lấy tay như thể sợ tôi lại giống như cánh hoa đào kia theo gió mà bay đi mất Anh Đào, sao em chắm mắt anh? Anh hỏi, sao được buồn? Em không có, chỉ là em bị bệnh. Tôi cố gắng làn tránh ánh mắt thiếu vĩ, tha thiết nhìn mình. Đừng rồi anh, nhất định là có chuyện gì? Lẽ nào tình yêu của em đối với anh không còn như xưa nữa? Tôi cúi đầu, thở dài buồn bã. Anh Đào... Mình quen nhau đã được 6 năm, em có uẩn khúc gì, cứ nói cho anh biết, nếu được, anh nhất định sẽ giúp. Trình thứ vĩ nhìn tôi, cánh chặt môi ngập ngừng. Còn nếu như em không yêu, không muốn cưới anh nữa, anh cũng sẽ không làm khó em. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp sự chân thành trong đôi mắt, mặt sáng của thứ vĩ. Bàn tay anh nằm lấy tay tôi rất chặt, tôi không thể vùng ra, không thể chạy trốn. Chẳng hiểu do nắng xuân ấm áp, do xuân mát lành, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của hoa đào hay ánh mắt ân cần khuyến khích của thiếu vĩ mà tôi đã đem chuyện xưa lần lượt kể hết cho anh. Một năm trước, hai năm sau khi anh đi, do muốn có tiền, bà đã gả bạn em cho nhà họ lạc, giàu có nhất thì xã Đại bắc. trình thiếu vĩ ngồi to đôi mắt nhìn tôi chân chối một lúc sau dẫu dĩ mà cất tiếng Em cứ nói tiếp đi. Cuộc sống của tôi những năm qua, căn nhà lạch lẽo Người mẹ chồng khó tính, người chồng kiêu ngạo chuyện bị làm nhục, sự thay đổi của Lạc Đình Phong Từng chuyện, từng chuyện tôi đã kể hết ra trong một buổi chiều Tôi kể như đem hết những ấm ức, oán trách, tù nhục tuôn hết ra bên ngoài câu chuyện kết thúc, nước mắt tôi đã chảy ướt đẫm. Bàn tay tôi lạnh ngắt, nhưng mau chóng tôi nhận ra, bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay tôi, dường như cũng ngày một lạnh hơn. Nghe xong câu chuyện, Trình Thiều Vĩ buông tay tôi, đuổi ra xa, xa một chút. Khuôn mặt anh tràn trề nỗi thất vọng và cả đau đớn. Tôi không dám nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Trái tim như bị giao cứa, vì đè áp tự ti. Tôi cảm giác mọi chuyện dường như đã chấm dứt hoàn toàn hình ảnh thiếu nữ trong sáng thuần khuyết như cánh hoa trong lòng thiếu vĩ giờ chắc hẳn đã sụp đổ một lúc lâu sau tôi mới thấy bàn tay anh bện cưỡng đặt nhẹ lên vai tôi ra chiều ăn ủi nhưng tôi biết lúc này đây anh cũng chẳng còn tâm trạng mà phúc về người khác anh mà trời cũng đã tối rồi anh đào hôm khác anh lại đến tìm em nói rồi trinh thú vĩ quay lưng bỏ đi bước chân nhanh như chạy như thể muốn tránh thật xa một vật gì đó gây tầm lắm anh đã khuất rồi tôi vẫn đứng chuồn chân ở mặt đất nước mắt hẹn ra rồi tôi loạng choạng quay về phòng mình hôm khác hay anh lại đến thăm tôi hiểu chẳng bao giờ có cái gọi là hôm khác nữa quả đúng như tôi dự đoán liền mấy ngày sau đó, Trình thiếu Vĩ không còn tới nhà thăm tôi Tôi vẫn lặng lẽ ra vào như một cái bóng Sâu trong thâm tâm, tôi vẫn thất thỏm chờ đợi Quả tình, tôi không mong anh tiếp tục yêu Chỉ mong anh đừng khinh bỉ Mong anh có thể xem tôi như một người bạn tốt Tôi cứ thế mà chờ, mà đợi Để rồi, lại tự cười mình ngu hoặc bản thân Mẹ là người hiểu rõ tâm trạng của tôi nhất nhưng bà cũng chẳng thể tìm được lời nào thích hợp mà an ủi chỉ có thể nhìn tôi chua xót. thật ra tôi nhận thức rõ ràng trình thiếu vĩ hẳn sẽ không bao giờ quay lại nơi này không bao giờ còn đến nhìn mặt tôi nữa nhận ra điều đó tôi bất chợt lại thấy thoải mái không đến nghĩa là không còn phải chờ đợi không còn phải thắc thỏm không còn phải dằn vặt cứ như thế tôi quay lại với cuộc sống thành thư trước đây Vì thế, đến một hôm, khi mẹ vào, bà với tôi có Thiếu Vị đến tìm. Tôi đã chẳng vội tin ngay, chỉ cười mẹ, lại biết cả chiêu chọc con gái. Nhưng mẹ tôi không có vẻ gì là bận cợt. Mẹ cũng quýt kéo tôi ra ngoài. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Trình Thiếu vĩ vẫn đứng ở gốc cây năm Nào. gương mặt có chút xanh hơn một chút, dáng người có gầy hơn một chút. Nhưng đúng là anh. Anh vẫn đứng đó mà nhìn tôi cười thân thiện, cái cười chân chứa nắng cứ vẫn như ngập đầy yêu thương như những ngày xưa mẹ tôi dự ý để mặc hai người ở trong vườn tôi cứ lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu sau mới lên tiếng giọng khàn đặc em cứ tưởng anh chẳng bao giờ đến tìm em nữa nói xót câu tự nhiên nước mặt tôi ứa ra trình thiếu vĩ bước tới gần nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi cô kỳ rất dịu dàng Làm tôi dối cả trí Có lẽ anh trách em nhiều lắm Trước giờ anh chưa từng có ý trách em thiếu Vĩ cất sọc bồn tội Vậy tại sao Bao nhiêu ngày rồi anh không tới Là anh tự trách mình thiếu Vĩ thở dài Anh không đủ can đảm diện với em, anh tự trách mình sau ngày đó lại bỏ em lại một mình mà đi tìm danh vọng để đến giờ ra nỗi này. Tôi không thể tìm được lời nào để nói, chỉ bằng hoàng nhìn anh chăn chứa cảm động. khi được anh nói những lời như vậy, quả thực tôi chẳng còn gì để mà dần vắt nữa. ít ra anh cũng không khinh tôi. Anh đào, em lấy anh nhé. Tôi ngỡ ngàng đôi mắt mở to kinh ngạc sau bao nhiêu chuyện như thế anh vẫn còn muốn cưới tôi anh chỉ sợ không thể cho em một đám cưới đàng hoàng anh buồn bã tránh ánh mắt tôi anh là buôn bán thường xuyên phải đi đâu đó ngày mai anh lại lên đường hôm nay đối với anh là cơ hội cuối cùng thực tình anh không muốn để mất em tôi cảm động nhìn anh tôi là với con gái nhơ nhuốc lại từng bị chồng dùng bỏ mang đầy tai tiếng vậy mà vẫn được một người tốt như anh cầu hôn còn gì hơn nữa tôi cần gì một đám cưới rình rang, khác nào để người ta nhìn vào mà rẻ Tôi dù sao cũng đã có một đời chồng tôi biết đối với thiếu vĩ tình yêu trong tôi đã không còn chỉ còn lại sự cảm kích và quý mến nhưng một kẻ đang chịu đựng sự khinh bỉ của xã hội một cô gái yếu đuối như tôi lúc này khi biết được Còn có người yêu mình, thực không thể không động lòng Tôi nghĩ sống bên anh rồi tình yêu ngày xưa nhất định sẽ quay trở lại Bên anh tôi có thể thoát được những nã mà số phận đàn đề lên thân Tôi e lệ dựa vào cực của Mỹ nhẹ nhàng trả lời Thưa Mỹ, không ngờ anh vẫn còn tốt với em đến thế Anh muốn thế nào, em cũng nguyện xin theo cảm nhận được tay ấm áp của anh giật chặt lấy mình để nhắc lại thân tình này tôi nhất định sẽ cố gắng yêu lại anh như trước kia nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt thì ra ngày xưa cũng thế bây giờ cũng vậy hạnh phúc của tôi là khi ở bên trình thiếu vĩ người kia chỉ đem lại cho tôi nỗi đau tôi nhất định sẽ quên anh ấy nhất định quên